tiếc mộng sương rèm chương ba. Ti tuần đã trôi qua mấy ngày rồi, Lục Bình cũng bắt đầu đi làm. Thật ra Lục Bình chỉ đi làm tạm thời, chỉ để chuẩn bị để xuất ngoại. vì thi đỗ cao học đối với chị dễ như trở bàn tay. xin học bổng càng không thành vấn đề. Số dễ chỉ còn ở lại trong nước. Một là vì mẹ không định xa chị. Tôi đoán 80% phần trăm là vì sợ liêm đáng chết đó. Tại sao sợ liêm đáng chết chứ? Tôi cũng không nói được tại sao. Vừa sáng sớm, mẹ đã bảo tôi Mẹ đã nói với bác sĩ gái với sự liêm rồi về sau vào ngày thứ hai Từ sáu mỗi tuần số liêm sẽ tới giúp con ôm tập toán Anh Văn chuẩn bị sang năm thi lại Dù cho thế nào con cũng phải đậu vào đại học Mẹ Tôi nhăn mặt Con nghĩ con không thi vào đại học cho xong Con nói gì vậy Mẹ hút quảng nói Không thi đại học Thì con có thể làm gì Ngay cả gã con cho người ta Cũng không có thể nào vào gia đình tốt Ngoài trừ thi đại học Về gã cho người ta Con gái không thể làm gì khác sao Tôi đừng bực nói Cổ cơ quan nào tuyển học sinh phổ thông Mẹ khinh miệt nói Hơn nữa gia đình ta như vậy Được rồi được rồi Tôi cách ngang lời mẹ Con sẽ chuẩn bị sang năm thi lại đại học được chứ Mẹ cười tươi tắn Vậy mới phải là con ngoan chứ Nhưng Tôi từ từ nói Nếu sau năm con lại thi rớt thì làm sao Năm tới thì nữa Mẹ nói chất khóa Vì mẹ chuẩn bị cho con một ít thuốc nhuộm tóc nhé Thuốc nhuộm tóc Mẹ trái lâm Vì là ý gì Nếu như mà con thi sức 20 năm mà vẫn rớt Chẳng phải khi đó cần thuốc nhuộm tóc sao Tóc bạc mà đi thi thì quái lắm Mẹ trởn trộn mắt nhìn tôi Hồi lâu mới kêu lên Ui Con thật không có ý chí Đủ lăng sao con không học tập chị con? Núi chưa từng khiến mẹ phải lo lắng như vậy. Đây chính là thức sách của mẹ. Thưa Ỷ Ải nói, thức sách của mẹ, con lại có ý gì đây? Thì mày của mẹ díu càng chặt. Đã sinh ra lục bình quá tốt đẹp, thì đừng nên sinh thêm con. Ai bảo mẹ không thỏa mãn, mày cho ra thêm con quỷ đáng ghét này? Mẹ chết lặng ở đó, mắt mở trừng nhìn tôi, cứ như là trông thấy quá giật chưa từng gặp. Vừa hồi lâu, bà mới nghiến răng nói một câu. Còn khiến người ta khó chịu đựng nổi Mẹ quay người đi về phía cửa Tôi rời rĩ ngồi nơi đó Phát nghi với bức rèm châu của mình Nghe tiếng cửa mở Tôi đột ngột quay đầu gọi Mẹ Mẹ quay đầu qua Con xin lỗi Tôi nhỏ nhẹ nói Con không có ý Mẹ quay lại trước mặt tôi Đang tay ôm lấy đầu tôi vào vò đầu tôi như vào đầu một đứa trẻ Mẹ giữ dàng hiện từ Có mấy phần cam chịu Thở dài nói Con ngoan Mẹ biết công ty rất đầy học không lòng không vui nhưng chỉ cần con có công thì sân năm chắc chắn sẽ đậu con thông minh không hề thua kém lục bình mẹ chỉ không hiểu sao con từ sáng chí tối cứ phát nghe với cái rèm này con bớt mơ mộng đọc sách nhiều thêm thì sẽ không vấn đề gì sư đệ có sở liêm đến giúp con ôn tập nhất định con sẽ tiến bộ rất nhanh sổ liêm tôi cắn môi lại không thể giữ được cái lửa của mình anh ta không phải hứng thú với việc phụ đạo cho con Chẳng qua anh tới là để đeo đuổi lục bệnh mà thôi. Mẹ cười mắng. Con nhóc, con thật lắm trò. Mặc cho mục đích chính của nó là gì. Nhưng nó nói, nó vui lòng giúp con ôn tập. Anh ấy, tôi lào bảo Vui lòng là có ý đồ đó. Được rồi, tối nay là thứ hai. Là ngày mà Sở Liêm đến giúp tôi ôn tập. Trên bàn tôi đặt một quyển ngữ pháp anh gian cao cấp. Nhưng tôi thì lại phát ngay với rèm châu của tôi hàng mấy canh giờ liền. Trìm chú đó giống như hòn bi Tôi chưa thở nhỏ Thiên hạ bảo con gái không thể bò lê trên đất Mà chưa bắn bi Nhưng tôi không quan tâm nhiều như vậy Tôi chơi rất hay Ngay cả bọn con trai như Sở Liêm và Đào Kiếm Ba Còn chơi không lại tôi Khi đó tôi hãy còn bé con Suốt ngày quấn quýt bên họ Anh Sở Chơi bắn bi với em đi Em nhỏ quá Anh ngạo nghỉ ngẩn đầu chi Anh lớn hơn tôi 5 tuổi Cao gần như gấp đôi tôi Em không có nhỏ Tôi lắc đầu ngoài ngoại Lắc đến hai bếm tóc súc tung ra Nếu anh không chơi với em Em sẽ khóc thật lớn Em nói khóc là khóc đó Anh có tin không? Anh tin anh tin Anh vội la lên chỉ biết tôi không đạo sung Anh sợ em luôn Con quỷ nhỏ Thế là chúng tôi bò trên đất Để bắn bi Chỉ một lát Ngón nghề thần kỳ của tôi Lộ ra Làm anh chán vắng Càng chơi anh càng gắn Càng chơi càng nóng nảy không phục Chúng tôi có thể chơi liền Mấy tiếng đồng hồ Bò lăn bò lóc Mình mấy đầu cổ đầy bụi đất Con người chị nhỏ xinh xắn của tôi Thì quần áo thẳng nếp Cùng sở y đứng một bên xem Luôn miệng nói Trời này có gì vui Sở Liên Anh đã hứa chơi nhà còi Mà lại chơi bắn bi, Không chơi không được Nó sẽ khóc đó Sở Liên thờ ơi đáp Đầu cũng không thèm ngẩn lên gì con mê bắn bi hơn tôi Nó là con quỷ nhỏ ưa khóc nhẹ Sở y phán một câu Quỷ ưa khóc con tôi thật sự không phải ư khóc tôi chỉ khóc khi không có ai chơi với tôi gặp chuyện lớn trái lại tôi cắn răng chịu đựng năm đó sỡ liên dạy tôi chạy xe đạp tôi 10 tuổi anh 15 tuổi anh ở phía sau vịnh xe tôi ở phía trước đạp vu vu anh vừa thở họng học chạy theo vừa la lớn với tôi em yên tâm anh định chắc lắm em không té đâu tôi học chạy xe ở sân vận động trường đại học sư phạm quẹo trái một vòng quẹo phải một vòng chạy thật vui hồi lâu ở phía sau xe anh hét Chứ em biết, đã 5 vòng rồi, anh không có diễn xe, em đã chạy được rồi. Tôi liền quay đầu, quả nhiên anh chỉ chạy xuống theo xe thôi. Tôi sợ chết khiếp rẽ lên, cái người lớn xe lăn cầm xuống đất. Anh chỉ tới đỡ tôi dậy, nhưng tôi không sao đứng được, đành ngược bạch dưới đất. Tôi cắn răng không khóc, anh vén ống quần tôi lên, ống quần đầy vết máu, đầu gối bị tét, máu từ đó chảy ra. Anh lo sợ, mặt tái nhật, ngưỡng nhìn tôi, tôi miệng nói, em đừng khóc, em đừng khóc. Tôi nén nước mắt cười với anh Em không đau đau thật đó Tôi nói Anh nhìn tôi Mà đến nay tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lo lắng Thường xót lẫn không phục đó Ôi thời thư ấu đã trôi đi không trở lại Con tuổi trưởng thành cứ sòng sọc đến số Liên không còn là thằng con trai Thường theo tôi quậy phá điên cùng Anh đã là một kỹ sư xây dựng Trẻ tuổi Tuổi trẻ ra sức Tương lai sáng lạng Mẹ nói thế hôm qua tôi nghe lén cha nói với mẹ Chúng ta đã biết Sở Liêm từ bé đến lớn. Tình cảm giữa chúng ta và Sở Gia cũng kháng khích. Anh nghĩ nói và Lục Bình thật xứng đôi. Tôi nhỏ đã là đôi thanh mai trúc mã. Hai đứa nó. Mình không cần đoán. nếu Lục Bình đính hôn với Sở Liêm. Xem gì tâm nguyện của anh đã thành. Thanh mai trúc mã. Hai đứa nó mình không đoán. Lục Bình và Sở Liêm sao? Tôi nhìn trên trên những hạt châu trên rèm. Lớn có nhỏ có. Từng hạt từng hạt. Giống như những hòn đi thủy tinh của tôi. Những hồn bê đó giờ đã mất hút nơi đâu tuổi thơ của tôi giờ mất hút nơi đâu tôi tiếng chung cửa Tôi khẽ rùng mình, nghiêng tai lắng nghe Tiếng cổng mở, tiếng xe gắn máy của sở liêm Chạy thẳng vào Sở liêm, anh đến phụ đạo cho tôi Hay đến thăm Lục Bình Tôi ngồi bất động, cửa phòng tôi ghép kính Nên tôi không nghe được âm thanh trong phòng cách Nhưng tôi biết Lục Bình đang ngồi trong phòng cách Vì chuyện ung tập của tôi mà chị đã thay ba bộ đồ rồi Tôi tháo đồng hồ tay, đặt lên nguyện ngữ Pháp Anh Vân Chậm chậm nhìn kiên phúc di chuyển. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút. Thời gian cứ trôi chậm chậm, 45 phút. Cuối cùng có tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếp theo là tiếng gỗ cửa cốc cốc, vang rõ mộng mộng. Mỗi tiếng đều làm chấn động thần kinh của tôi. Vào đi. Tựa gắt. Cửa mở sở lên vào. Vừa khép cửa, anh đã nhào tới cạnh tôi, vừa vui vẻ với tôi. Tử Lăng, em thật là chăm chỉ đấy nhé. Tôi từ từ đeo đồng hồ vào tay, quắt mắt nhìn vào khuôn mặt sáng bừng và đôi mắt tràn đầy niềm vui của anh. 45 phút dưới lầu đã đủ để khuôn mặt này hạnh phúc vậy sao? tôi chống cầm, lườn nhát hỏi. xanh biết em chăm chị không phải em đang xem nữ pháp anh băng sao? anh hỏi, sau đó kéo ghế đến ngồi cạnh bằng viết của tôi. con người thường nhìn sự việc từ bên ngoài phải không? tôi hỏi, liềm diêm mắt nhìn anh không chớp. người nữ pháp văn đặt trên bàn. Thì chứng tỏ Em là người đang chăm chỉ Đúng không Anh nhìn tôi hồi lâu Ánh mắt sắc bén Tôi cảm giác Anh đang tìm cách nhìn thấu tôi Tử Lâm Anh ôm tồn hỏi Về chuyện gì mà em không vui Làm sao anh biết em không vui Tôi hỏi lại có ý khiêu khích Anh lại nhìn kỹ tôi dây lá Đừng ngốc Tử Lâm Anh chỉ ngón tay lên mũi tôi Chúng ta đã cùng lớn lên từ nhỏ Còn không hiểu nhau sao dư bừng của em thể hiện trên mặt Tôi những mày nói Anh hiểu em Tương đối hiểu Anh gật đầu Cho nên anh cho rằng Em luôn chăm chỉ Anh ngã người ra sau Dựa vào lưng ghế Cầm bút chì trên bàn Lên gõ nhẹ vào môi Nhìn tôi có vẻ nghĩ ngợi Trời ơi tôi thật không muốn Anh nhìn tôi bằng thần sắc đó Nếu không tôi sắp hết chỗ giống mình Hẳn là em không đang đọc sách Anh nói Thế em đang làm gì Nhìn bức rèm của em để mộng mơ hả Tôi giật mình Có thể, tôi trả lời nhát cường Trong mộng có anh không Anh hỏi, liếc nhìn tôi Là bắt đầu tét miệng cười Đáng ghét Có, tôi đáp Anh biến thành một con cốc ghẻ Vừa nhảy chung quanh đám bèo xanh ở trong ao Vừa kêu o o o Vừa xấu xí, vừa khó nghe Vậy sao, đế cười của anh càng sâu Đúng vậy, tôi nghiêng mặt đáp Anh thu nụ cười gõ mạnh bút chì lên tay tôi Nhìn đám vào mắt tôi Nếu trong mộng em có anh, anh chắc chắn anh là con ớt chứ không phải là con gốc ghẻ. Nói thật, em không nhận ra con ớt và con gốc ghẻ có gì khác biệt. Em sai rồi, gốc ghẻ là gốc ghẻ, nhưng ớt là hoàng tử biến thành. Tôi ré lên, anh thật không biết xấu hổ, anh là hoàng tử, thế công chúa đâu? Trong lòng em biết rõ mà, anh lại cười. Đúng, trong lòng tôi biết rõ, vì công chúa đó đang ngồi trong phòng khách dưới lầu, hoàng tử ớt và đám bèo xanh. Tôi lắc lắc đồ Tôi cần phải lắc văn thứ gì đó trong đầu tôi ra Những hồn bi của tôi đã mất rồi tuổi thư của tôi cũng đã mất rồi Mà thứ đã mất là không thể quay vậy Tôi hít sâu một hơi Hay là tôi chẳng mất đi thứ gì Vì tôi vốn chưa từng có được thứ gì Anh tặng hắn một tiếng lớn Tôi giật mình ngước nhìn anh Hồn em dường như ở tận đâu đâu Anh nói Trong người tới gần tôi Nhìn tôi giờ xét Thôi được Nói cho anh biết Rất cuộc là em đang buồn chuyện gì Tôi cứ lãng lặng nhìn anh, trong phòng lặng như tờ. Sợ đi, cuối cùng tôi lên tiếng gọi. Hmm? Em quyết định phải đi đại học sao? Tôi hỏi. Anh trước này không cho rằng như vậy. Anh đáp không kịp nghĩ. Anh cho rằng học đại học là con đường em phải đi sao? Anh không đùa nữa. Đồng chi nhìn tôi, vẻ mặt chân thành nghiêm túc, anh chậm chậm lắc đầu. Chủ có mẹ em cho rằng cần học đại học, thức tình em yêu âm nhạc, yêu văn học. Những thứ này không vào đại học Em vẫn có thể rút ngắn con đường học tập của em Nhưng chúng ta có làm cho cha mẹ hiểu được những điều này, phải không? Vào đại học của em Cũng giống như dựt sức ngoại của anh Sức ngoại của anh Mẹ anh cho rằng anh phải sức ngoại Nhưng chỉ cái gì chứ Anh cảm thấy đây chảy lại lòng ham thích hư vinh của cha mẹ chúng ta Họ nghĩ có con du học nước Mỹ Đủ để khoe khoan cùng xóm Không hề biết những du học sinh chúng ta ở nước ngoài Phải rửa chén bát, bán sức lao động Xem chứng sách mà của người Tây mà sống Giả như cha mẹ chúng ta nhìn thấy cuộc sống của con cái họ ở nước ngoài Anh không biết lòng hư vinh của họ còn lại bao nhiêu Vậy anh không muốn xuất ngoại hả, Sư Anh muốn đi tuổi lăng. Anh trầm ngâm dây lá Nhưng không phải hiện giờ Mà là trong tương lai Khi anh kiếm đủ tiền Anh muốn đi nước ngoài chơi Chứ không đi lúc này để chịu tội Thế anh quyết định không đi du học nước ngoài Đúng vậy Anh quyết định làm phản đồ Nếu vậy tôi hít sâu một hơi Tư tưởng của anh không thống nhất với mẹ Lục Bình sắp xuất ngoại Nếu anh không xuất ngoại Vì của anh và Lục Bình tính làm sao Anh nhìn tôi trân trối đầy vệ sự xấu Em này tới cô nương Anh nói bực dọc Em làm ơn đừng lo lắng cho anh và chị của em được không Nếu vậy tôi tiếp tục nói Anh và Lục Bình sớm đã tính toán thảo luận trước rồi Trời ơi Anh kêu Tử Lăng em còn bao nhiêu cái nếu vậy nữa hả Nếu vậy tôi lại nói Xin anh giúp em nhé Được Tôi gấp quyển ngữ pháp anh văn trên bàn lại Giúp em là một phản đột Tôi nói Em không muốn đi đại học nữa Cũng không muốn học đại học Anh quan sát tôi hồi lâu Em sẽ khiến mẹ em thất vọng Anh từ từ nói Nếu anh không xuất ngoại Không phải anh cũng khiến mẹ anh thất vọng sao Em nghĩ tuy mẹ sinh ra chúng ta Nhưng không vì thế mà chúng ta sống Và phát triển theo sự sắp xếp của mẹ nếu cuộc đời sau Là thực bản thân chúng ta Đúng không nào Anh trầm mặt Sau đó thở dài Đây cũng là vấn đề anh thường nghĩ Tử Lăng Anh nói Chúng ta sống vì ai đây Vì cha mẹ mình hay vì bản thân của mình Nhưng Tử Lăng Em không thể phủ nhận Cha mẹ sắp xếp cho chúng ta là vì họ yêu chúng ta Họ trở như vậy là chất chúng ta Có nhiều khi yêu trở thành hại Anh lại nhìn tôi chân chú Qua hồi lâu anh nhẹ nhàng nói Tử Lăng Em không còn là con nhóc nghịch ngợm nữa Em vẫn nghịch ngợm Tựa thẳng thẳng nói Nhưng nghịch ngợm không cản trở suy nghĩ của em Nếu anh biết hàng ngày em ngồi trong phòng Chẳng phải ngồi xuông Trong đầu em lúc nào cũng buồn cuồn bao tư tưởng Nếu nói ra Có thể sẽ không ai hiểu em Em thường cảm thấy mình có hơi điên Em gặp những suy nghĩ Và đặt cho nó một cái tên Tên gì? Anh thích thú nhìn tôi Áo mộng Tôi khẽ đáp. Áo mộng Đúng vậy Anh nhìn bức rèm này đi Luật Bình không hiểu tại sao em dùng hạt châu làm rèm Chỉ không thể hiểu được trong mỗi hạt châu Đều có một giấc mộng của em Cả bức rèm này là một bức ảo mộng của em Tôi lắc đầu Không ai có thể hiểu được Anh đâm đâm nhìn tôi, mắt chất sáng Nói anh nghe, thử xem Sức lãnh hội của anh đến đâu Nói cho anh nghe Thử lãnh hội của anh Thì khép hờ mắt nhìn anh, lại mở to mắt nhìn anh Đôi chân mày rậm đó, đôi mắt đen đẹp đó Sửa liên Sở Liên là người bạn chưa đủ thời thơ ấu Tôi thở dài Em không thể nói được Sở Liên Nhưng anh có thể nghĩ Đây là thứ chỉ có thể hiểu bằng tâm Mà không thể dùng lời truyền đạt Hay cho thứ hiểu bằng tâm Mà không thể dùng lời truyền đạt Anh bước gì xuống Đặt tay lên vai tôi Anh đồng ý với em Tử Lăng, Anh sẽ giúp em làm một phản đồ Một lời đã hứa Một lời đã hứa Anh bước chặt tay tôi Chúng tôi đâm đâm nhìn nhau Ngoài cửa chợ vang tiếng động Tôi hốt hoảng vừa phải rút tay về người bước vào chính là người chị xinh đẹp của tôi chị cười thật tươi Bùng một đĩa điểm tâm vừa mới làm xong mùi thơm phương phước đi thẳng tới đặt để lên bàn cười nói mẹ bảo em mang đến cho hai người sở liêm anh quản nó nghiêm một chút đừng để nó lười nhát sở liêm nháy nhó với tôi thật tức cười tử lăng anh nói em muốn làm gì trong tương lai cô em là người có chí lớn tôi mỉm cười Em chỉ muốn sống tốt, sống vui vẻ, sống được an tâm. Tôi dừng một lát, mấy câu này là ai nói nhỉ? À, buổi tiệc hôm đó. Phí phân phàm kỳ lạ đó, tôi lắc đầu tiếp tục nói. Em muốn viết chút văn chương, làm mấy bài thơ, học ít âm nhạc, giống như đàn guitar, đàn organ, sau đó là một con người bình thường. ấy à Lục Bình kêu khẽ. Hai người đang ung tập hả? Đúng vậy. Sở Liên cười nói. Đúng vậy. Tử Lăng đang giúp anh ôn tập. Sở Liêm! Lập Bình bất mãn kêu lên. Anh đang làm trò quỷ gì vậy? Sở Liêm ngẩn đầu nhìn chị. Đôi mắt đen tiền của chị đang mỉm cười dính trên mặt anh. Hai hàng mi cong dài hơi rũ xuống khuôn mặt trắng nõn ôn nhu ấm áp. Từ chữ ý thấy sắc mặt của Sở Liêm biến đổi hoàng tử ếch gặp công chúa của mình lập tức hiện nguyên hình của nó. Anh hất một lọng tóc đen ra sau nhiệt tình nói. Tử Lăng không muốn anh ôn tập giúp. Cô chừng đấy. Luật Bình liền tiếp lời Tại em không muốn ôn tập Tôi bực tức la lên Ánh mắt Luật Bình trước sau vẫn dừng trên mặt Sở Liên Được rồi Cuối cùng chị nói Không hẹn nhìn tôi Hôm nay hai người không ôn tập Trúc trong căn phòng nhỏ này làm gì Chúng ta xuống lầu đi Đi nghe đĩa hát Chị nắm Sở Liên kéo đi Đi thôi Sở Liên Sở Liên đứng lên như bị thôi miên Anh không quên lịch sử với tôi Em cũng xuống nhé tử lăng Không Tôi đáp dội Em còn một số gì cần làm Họ đi ra khỏi phòng Đóng cửa phòng Họ xuống lầu Tôi thử ra đó Nhìn rìm châu của tôi Tôi không biết Mình ngồi bao lâu Trăng sáng sao thư ngoài cửa sổ Một ngọn đèn ngoài cửa sổ đã tắt Tôi rước một tờ giấy trắng Chán chường viết một bài thơ nhỏ Tôi có một rìm châu mộng Chẳng biết cùng ai sẽ chia Bao nhiêu bí mật bên trong Muốn nói ai người hiểu cho Đường ngoài gió mưa tơi bời, đường này hoa rụng đầy sân, sân đến sân đi lặng lẽ, cùng lại đây rèm châu sầu. Đối sự riêng ai giải được, ai đem tình ái chiêu sâu, nếu mai gặp được trương tri, cùng nhau chung giấc mộng này. Biết xong, tôi ném bút, thở dài với bức rèm châu, đột nhiên cảm thấy quá chán chường, mệt mỏi.